Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng bếp pha sữa cho tôi xào xào Cô ấy đột nhiên từ ghế đứng dậy đi thẳng về phía phòng bếp Tôi hỏi cô ấy muốn ăn cái gì Để tôi đi lấy thì cô ấy lắc đầu Muốn đích thân phải đi dặn Tiểu Ngọc pha sữa cho đủ liều lượng Dạo gần đây cứ mấy ngày lại pha hết một hộp sữa Nhà chúng tôi không thiếu tiền mua sữa Nhưng mà phung phí như vậy thì không nên Tôi xào xào vừa đi được một lúc thì từ trong phòng bếp bóng văng lên âm thanh đồ đạc đổ vỡ. Sau đó thì là tiếng hét thất thanh. Chúng tôi hoàng sợ chạy vào thấy cả tô xào xào và Tiểu Ngọc đều ngã sóng xoáy trên nền nhà. Cả nhà của tôi luống cuống gọi xe đưa tô xào xào vào bệnh viện. Vì quá lo lắng cho cô ấy mà chúng tôi quên mất đi Tiểu Ngọc, bỏ mặc cho nó nằm ở đó. Bác sĩ nói rằng tô xào xào bị động thai khả năng cao rất là sinh sớm. Cả nhà của tôi thấp thỏm lo lắng. Ngồi ở trên ghế chờ mà trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Mẹ tôi ngồi bên cạnh sớm đã khóc sưng húp cả hai mắt. Sao lại ra nồng nỗi này được chứ? Đang yên đăng lành sao lại bị ngã rồi động thai? Nghe được câu nói của mẹ tôi mất sực nhớ. Máy quay trong nhà tôi có kết nối với điện thoại của tôi. Tôi liền vội vàng mở ra xem. Lúc mà tôi sao sao đi vào thì Tiểu Ngọc đang làm gì đó với ly sữa của cô ấy. Từ góc độ của máy quay có thể thấy nó đang ăn bớt liều lượng sữa. Nhưng từ góc độ của tôi xào xào nhất định cô ấy sẽ nghĩ rằng nó đang dở trò. Cô ấy bước đến giật ly sữa trong tay của tiểu Ngọc ném xuống đất. Hai người đã xảy ra tranh cãi. Không tránh khỏi động chân động tay. Cuối cùng cả hai đều ngã sóng xoài trên nền nhà. Chúng tôi xem xong đều giận sôi người. Tôi định quay về nhà mắng chửi Tiêu Ngọc một trận. Tại sao chúng tôi đối xử với nó tốt như vậy? Mà nó lại đối đáp với chúng tôi như thế? Nhưng nghĩ đến tô xào xào bên trong phòng sinh Đang lành ít giữ nhiều Từ quyết định ở đây Chờ đến khi nào cô ấy qua cơn nguy kịch rồi tính sau Tô xào xào vật lộn trong đó cả đêm Đến sáng hôm sau thì đứa bé cũng được đưa ra ngoài Vì sinh thiếu tháng cho nên nó nhẹ cân hơn bình thường Nhưng nhìn chung tình trạng vẫn ổn Không có gì đáng lo Tô xào xào và sinh mồ vì mất nhiều sức cộng với tác dụng của thuốc mê Cho nên cô ấy vẫn chưa có tỉnh lại Cha mẹ của tôi nghe bác sĩ nói nguy hiểm đã qua, không cần phải lo lắng, lại nhìn đến đứa bé mới sinh là một đứa cháu trai, họ mừng rớt cả nước mắt, luôn miệng tạ ơn trời Phật phù hộ. Mẹ tôi nói cần phải về nhà để chuẩn bị nhiều thứ vào trong viện thăm con dâu, thế là tôi về nhà cùng với bà. Lúc này tôi mới có thời gian nghĩ đến Tiểu Ngọc, lừa giận trong lòng tôi ngột ngột bốc lên. Và đến nhà thì vừa bước vào cửa cả hai mẹ con tôi đều gọi lớn, Tiểu Ngọc ra đây. Không có ai trả lời Chúng tôi tức giận đi vào trong nhà Càng đi tôi lại càng thích kỳ lạ Hình như trong nhà có mùi máu tươi Đến khi bước vào trong phòng bếp cảnh tượng đập vào mắt của tôi Làm tôi trợn tròn không tin nổi Còn mẹ tôi đã sớm ngã xuống sàn Rồi hét toán cả lên Tiểu Ngọc đang nằm dưới một vũng máu Người cuộn tròn qua quắp Hai tay ôm bụng mặt nhắm nghiền Tôi nghĩ ở trong lòng không xong rồi Máu chảy nhiều như vậy Với dáng nằm như vậy thì trời đất ơi Mong là không phải trường hợp tồi tệ như tôi nghĩ Tôi tức tốc đưa Tiểu Ngọc đến bệnh viện Kết quả là bác sĩ nói nó bị xảy thai Thì đứng hình xảy thai ư Nhìn bác sĩ bộ rằng ngư ngắt của tôi cho rằng tôi là cha của cái thai trong bụng của Tiểu Ngọc Nói bằng cái thái độ trách cứ Thầy nhì được khoảng 2 tháng tuổi về mà không biết giữ gìn chăm sóc đến nỗi phải xảy thai Các người làm cha mẹ cái kiểu gì vậy hả Tôi bị thông tin này làm cho trắng váng, nhất thời không phản kháng lại nổi một câu. Cái thai được 2 tháng nhưng mà Tiểu Ngọc mới đến nhà tôi được 1 tháng mà thôi. Nói vậy là nó có thai từ trước khi đến nhà tôi giúp việc. Tư nghĩ đến hành động của Tiểu Ngọc ăn bứt sữa bà bầu của tôi sao sao, trong lòng tôi chua xót vô cùng. Tiểu Ngọc chỉ là một đứa con gái nhà quê lại không được học hành, một mình lăn lộn kiếm sống, khó tránh khỏi bị lừa, nhưng mà tại sao nó lại giấu chúng tôi? Tiếp trả này đúng là ngốc ngách cái bụng ngày càng lớn Nó nghĩ sẽ giấu chúng tôi được mãi hay sao Tôi xào xào Có lẽ cũng sắp tỉnh Tôi định bụng đi vào xem xét tình hình của Tiểu Ngọc thế nào Sau đó thì qua thăm vợ con Thật bất ngờ Tiểu Ngọc đã tình yếu ớt nằm đó Khôn mặt tái nhợt như người chết tôi thở dài bất lực Xin lỗi gia đình của anh không biết em đang có thai Tiểu Ngọc phất lờ câu nói của tôi Đôi mắt vô hồn môi mấp máy Con của tôi đâu thế ấy náy vô cùng lí nhí trả lời, thật xin lỗi, đứa bé không còn nữa. Nghe đến đây hai mắt của Tiểu Học trừng trừng lên trông thật đáng sợ, nó nhào dậy gào thét đã phát đồ đạc như một người điên, Tiểu Hoàng sợ vừa ngăn nó lại vừa Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net